Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyền Hồng Lông Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đại Ngọc đang xem sách, thấy tập nhân đến liền vui vẻ mời ngồi, tập nhân cũng vội vàng chạy lại hỏi. Mấy hôm nay đời cô cô khá được nhiều rồi chưa ạ? Làm gì có, chẳng qua hơi cỡ một tí thôi, chị ở nhà làm gì thế hả Bây giờ cậu hai đi học, trong nhà rũi rãi, tôi tới thăm cô nói chuyện cho vui thế ạ. Nói xong tử quyên bưng trả lại, tập nhiên vội vàng đứng dậy nói. Em ngồi chơi, khổng trước nghe thu văn mách, em nói trộm gì chúng tôi có phải không? Tử quyên cũng cười nói, chị khéo tin lời nó à? Tôi chỉ nói cậu hai thì đi học, cô bảo lại về nhà, đến cả hương lăng cũng không sang chơi, dĩ nhiên là phải buồn rồi. Tập nhân nói, em còn nhắc đến hương lăng làm gì nữa, tội nghiệp chị ta, cặp phải cái mụ hung thần ấy, không biết chị ta chịu làm sao được. Rồi tập nhân dơ hai ngón tay lên và nói, kể ra mỗi quần ghê gây gớm hơn mợ này nhiều. Mụ ta chẳng còn đếm xìa gì đến thẻ xìa nữa. Đại Ngọc tiếp lời, chị chịu đựng kể cũng ghê đấy, cô hai phu tại sao mà chết? Tập nhân nói, còn phải nói. Nghĩ lại cũng đều là người, danh phận có khác nhau đôi chút, nhưng tội gì mà độc ác như thế, đến nỗi bất cả tính tâm thể diện. Đại Ngọc xưa nay không nghe tập nhân nói trộm như thế, này nghe cậu ấy chắc có dụng ý gì, liền động lòng nói. Kể cũng khó nói, việc trong nhà nó là như thế đấy. Nếu không phải gió đông thổi bạc gió tây, thì là gió tây thổi bạc gió đông. Tập nhân nói. Đã phải làm cái hạng vợ lẽ con hầu thì trong lòng đã sợ trước rồi, còn dám khinh ai nữa ạ? Đang nói chuyện thì thấy một bà già từ ngoài sân hỏi vào. Đây à, có phải nhà cô Lâm không? Cô nào à, ở trong ấy thế? Tiết nhạn ra xem nhớ mang máng là người bên nhà tiếp phu nhân để hỏi. Có việc gì thế ạ? Cô chúng tôi sai đưa đồ vật biếu cô Lâm. Thế bà hãy chờ một chút đã ạ. Tuyết nhạn vào trong thư lại với Đại Ngọc, Đại Ngọc bảo dẫn bà ta vào. Bà ta vào hỏi thăm sức khỏe, chưa nói là đưa biếu cái gì, mắt cứ nhìn trầm trọc vào Đại Ngọc. Đại Ngọc thấy bực mình, liền hỏi. Cô bảo sai bà đưa cái gì đến thế? Cô chúng tôi à, bảo đưa yếu cô một bình quả vải, ướp mặt ong. Bà ta hoảnh đầu lại thấy tập nhân, liền hỏi. Cô này có phải là cô Hoa ở bên nhà cậu Bảo không ạ? Tầm nhân cười nói, Sao bà lại biết tôi? Chúng tôi chỉ coi nhà cho bà tôi, không hay theo bà và cô tôi ra ngoài, cho nên là không biết rõ các cô. Nhưng thỉnh thoảng, các cô qua bên nhà chơi, nên là chúng tôi cũng còn hơi biết. Nói xong, bà ta đưa cái bình cho tuyết nhạn, rồi ngoảnh nhìn Đại Ngọc, cười nói với tập nhân. Chắc bà chúng tôi à thường nói, cô lầm với cậu bảo, thật là một đôi xinh đẹp, chẳng khác thêm trên trời. Tập nhân thấy bà ta ăn nói sốc nổi, vội vàng, nói làng, bà mệt ngủ uống nước trà đi ạ. Bà ta cười hì hì nói, đền chúng tôi à, bận lắm, còn phải sắp đặt việc cả cô cầm. Cô tôi à còn có hai bình phải nữa, bảo à, đưa biếu cậu bảo. Nói xong bà ta vội vã cắn từ rồi bước ra. Đại Ngọc tuy giận bà ta vừa rồi ăn nói thô lỗ, nhưng vì là người nhà bảo thoa nên không tiện nói. Chờ cho bà ta ra khỏi cửa mới nói. Gửi lời cảm ơn cô Bảo ạ. Bà ta miệng vẫn lầm bầm. Còn người đẹp đẽ như thế, chờ cậu Bảo Ngọc ra, ai mà sánh nổi. Đại Ngọc cứ vờ như không nghe thấy, tập nhân cười nói, tại sao người ta hễ già là hay nói lẩn thần, làm cho người nghe vừa giận vừa buồn cười đấy. Một lúc sau, tuyết nhạc đưa bình vải cho Đại Ngọc xem, Đại Ngọc nói, tôi chẳng buồn ăn, chị đem cách đi. Chuyện trò một lúc, tập nhân ra về. Chiều đến, sắp sửa cởi đồ trang sức, Đại Ngọc vào buồng trong, ngước đầu, chung thấy bình vải. Không khỏi nhớ đến lời nói nhạm của bà già lúc ban ngày, cảm thấy trong lòng bứt xứt. Giữa quãng hoàng hôn người vắng, đại ngọc nghìn sầu muôn mối, chứa chất bên lòng, nghĩ bộ. Người mình yếu tuổi, tuổi cũng đã lớn, xem ý bảo ngọc tuy một lòng nghĩ đến mình, nhưng bà và mợ lại không tỏ ý gì. Rất giận là lúc cha mẹ còn súng, tại sao không sớm định việc hôn nhân cho mình? Rồi cô ta lại nghĩ, nếu lúc cha mẹ còn sống, mà định việc hôn nhân ở chỗ khác, thì làm gì được con người tài giỏi và tốt như Bảo Ngọc? Chính lúc này, con có thể liệu được, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng chọc niên man, đại ngọc thổn thức không yên, than thở một hồi, giỏ phải giọt lẹ, tỉnh tứ thẫn thờ, để cả áo đi ngủ. Đang khi mơ mơ màng màng, bỗng thấy một ai hoàn nhỏ chạy đến, nói, Ông giả vũ thôn ở ngoài muốn gặp cô à Đại Ngọc nghĩ bụng. Ta tuy học ông ta, nhưng không thể so với học trò con trai. Ông ta muốn gặp ta để làm gì? Và lại ông ta đi lại với cậu ta, chẳng hề nhắc nhở tới ta một lời. Ta cũng bất tức phải gặp ông ta làm gì, rồi quay lại bảo a hoàn nhỏ. trong người ta đang ốm, không thể ra tiếp ông ta được. Nhờ em hỏi thăm sức khỏe và cảm ơn hộ ạ. Nhưng nghe độ ông ta đến báo tin mừng cho cô, và ở Nam Kinh, có người đến đón cô nữa đấy ạ. Đang nói thì Phượng Thư, hình phu nhân, vương phu nhân, bảo Thoa đều đến, cười nói. Chồng tôi trước là đến mừng, sau là tiễn cô. Đại Ngọc hoảng lên nói. Cấp mở vào các chị nói cái gì đấy ạ? Phượng Thư nói cô còn sợ phải hướng ngành ngữa thôi. Chả lẽ cô lại không biết, cháu Lâm mà thăng chức lương đạo ở tỉnh Hồ Bắc, lấy một bà kế mẫu rất tâm đầu ý hợp. Bây giờ cha cô nghĩ bỏ cô ở đây không ra sao cả, cho nên nhờ ông già Vũ thôn làm mối, đưa cô khả cho người bà con nào đó của bà kế mẫu. Nghe nói là làm vợ kế, vì thế sai người đón cô về, có lẽ cô về đến nhà là về nhà chồng ngay. Việc này đều là do bà mẹ kế của cô làm chủ cả. Bà ta sợ dọc đường không ai trông nong cô, nên là lại bảo anh hai liễn đưa đi. Đại Ngọc nghe nói lạnh toát cả người, rồi cô ta lại mơ màng nhớ. Hình như cha mình quả thực đang làm quan ở đấy, trong lòng cuốn lên, liền hỏi liều. Làm gì có việc ấy, chứ Phượng nói vậy Bỗng thấy hình phu nhân lướt mắt nhìn Phương phu nhân và nói. Nó còn chưa tin, thôi chúng ta về đi. Đại Ngọc ứa nước mắt nói, Hai mợn cô một tí ta ạ. Mọi người không nói gì, đều cười nhạt rồi ra về. Đại Ngọc hoảng quá, nghẹn ngào khóc lóc, không nói nên lời. Rồi lại mơ màng, hình như mình ở một chỗ, với giả mẫu, nghĩ bụng Việc này chỉ có thể xin với bà, còn có thể cứ phản được chăng? Đại Ngọc vội vàng quỷ xuống ôm lấy chân giả mẫu mà nói, Bà cứ cháu với, về Nam thì chết cháu cũng không về. Bà lại đó là cái mẫu không phải là mẹ đè của cháu, cháu xin ở đây với bà thôi ạ. Nhưng thấy giả mẫu mặt mày lạnh lùng cười nói, Cái đó không càng gì tìm ta. Đại Ngọc khóc nói, Bà ơi sao lại thế ạ? Làm vợ kế cũng tốt, lại được cả thêm một bộ đồ nữ trang. Cháu ở đây với bà, quýt không tin pha quá đáng đâu. Chị xin bà cứu cháu ạ. Không ăn thù đâu. Làm con gái nhất định là phải đi lấy chồng. Cháu ạ còn bé không biết đấy thôi. Không thể ở đây mãi được đâu cháu ạ. Cháu ở đây tình nguyện làm người con hầu, làm lấy mạ ăn. Cũng cứ vui lòng xin bà làm chủ cho họ Thấy giả mẫu không nói gì cả, Đại Ngọc lại ôm lấy giả mẫu mà khóc. Bà ơi, xưa nay bà rất tử bi lại rất yêu cháu. Sao đến khi nguy cấp, bà lại bỏ cháu như thế? Cháu tuy là cháu ngoại bà, đã cách một tầng, nhưng mẹ cháu là con đẻ của bà. Bà nghĩ đến mẹ cháu, xin bà bênh vực cho cháu với hợp. Đại Ngọc vừa nói vừa đâm đầu vào lòng giả mẫu khóc lóc thảm thiết. Nghe giả mẫu gọi, tuyển ương, mày đưa cô đi nghỉ, nó quý tao mệt quá. Đại Ngọc biết là không xong, kêu này cũng vô ích, chỉ bằng tìm cách tự tử, liền đứng dậy chạy ra ngoài, giận mình không còn mẹ đà. Tuy bà ngoại các mợ và chị em, ngày thường tối đãi với mình hết sức tử tế, nhưng chẳng qua cũng là giả dối cả. Thế rồi nghĩ, tại sao hôm nay không thấy bảo Ngọc? Nếu gặp được anh ấy, hoặc già còn có cách gì chăng? Liền thấy Bảo Ngọc đứng trước mặt, cười hì hì và nói, Mời cho cô nhá! Đại Ngọc nghe câu ấy lại càng cuốn lên, không kẻ gì nữa, nắm chặt lấy tay Bảo Ngọc và nói, Anh Bảo Ngọc, hôm nay em mới biết anh là người vô tình vô nghĩa. Anh làm sao mà vô tình vô nghĩa? Em đã có chồng thì bọn mình, ai lo việc cho người ấy thôi. Đại Ngọc càng nghe càng tức, càng bối rối, đành phải nắm lấy bà Ngọc khóc nói, Anh ơi, anh bảo em theo ai? Nếu không muốn đi thì ở lại đây, em vốn là hứa khôn với anh, nên mới ở đến bây giờ. Anh đối đãi với em như thế nào, em nghĩ lại mà xem. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang vép, Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam chấmcr ngắn chấm cn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn